Cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh Đến với đông đảo khán thức giả hơn quý vị và các bạn nhé Và ngày sau đây Chúng ta sẽ cùng đi vào trong nội dung câu chuyện Qua sự diễn tập của âm phòng Không có ai trả lời Nhìn quanh khắp cả một phòng Một bóng người cũng không có Sườn thoáng dùng mình ớn lạnh Cảm giác như có ai đó đang ẩn nấp đâu đây, Trong một góc phòng nào đó Và đang theo dõi mình Giọng nói im bặt cô ta run run với chiếc váy vắt lên trên dây nhanh chóng mặc nó lên người mà không hề để ý nó khác với bộ mà lão thầy mò đã đưa cho mình hồi nãy mặc xong sương còn đứng xoay người vài vòng trước gương tụi nhiều với bản thân đẹp quá không ngờ nó lại vừa vặn với dáng mình như vậy cô ta đang tự hào về nhan sắc trời ban của mình mà không hề hay biết phía trong góc nhà có hai bóng người phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sương, căm phẫn. "Cô phải chết. Cô phải chết." "Ai đấy? Ai đang nói chuyện với tôi đấy?" Sương nghe rõ câu nói ấy, nhưng cô ta lại không nhìn thấy hai mẹ con cô gái kia đâu. Vừa sợ, vừa bực mình vì cứ bị giọng nói ma mị ấy làm phiền. Sương lảo đảo bước ra khỏi phòng ăn, một căn phòng tăm tối. Đứng trước mặt mò lệnh mà hỏi Tôi xong rồi Chúng ta sẽ đi đâu Mò lệnh ngước mặt lên nhìn Sương Ông ta chết sững với chiếc váy Mà cô mặc trên người Miệng lắp bà lắp bắp hỏi mãi không thành câu Cô Cô Cô chi, Chiếc váy này là ở đâu Vẻ mặt toát lên nỗi sợ hãi Mồ hôi bắt đầu chảy ra như tua tủa Sương nhún vai Thì là chiếc váy mà ông đưa cho tôi Chứ tôi lấy ở đâu nữa Nhưng mà nó vừa với người tôi lắm Hy vọng đây là chiếc váy của người còn sống Chứ không phải là váy của người đã chết Nghe Sương nói vậy Lão lệnh càng hoang mang Ông ta đang nghĩ trong đầu Rõ ràng chiếc váy này Chính tay ông ta đã lột nó ra từ xác chết của con gái Rồi đem ra sân Cắt đốt rồi hủy nó đi Vậy mà bây giờ nó lại Đang được mặc trên người cô ta Chuyện này là như thế nào Đột nhiên, một giọng nói ma mị u ám từ đâu đây vọng lại bên tài lão nghe rất rõ. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Mày sẽ phải trả giá. Mò lệnh bắt đầu niệm chú trong miệng. Một lúc sau, gió cuốn đi giọng nói và giọng cười ghê rợn kia đi. Mang theo cả tiếng thét ải oán tàn biến. Nhìn xương, ông ta nói Vào phòng thay lại đồ khác đi Chiếc váy này không hợp với cô Ông ta đứng dậy Lấy chiếc tay nải màu nâu bạc Đang đeo ở trên vai Bước ra cửa Vừa đi vừa bảo xương Tôi chờ cơ ở ngoài này Nhanh lên, trễ giờ rồi Sau đó ông ta thở dài Không, tôi không thay Tôi thích chiếc váy này Với lại mặc nó cho tới khi xong việc Cô ta biểu mùi ngàng bướng Giờ cái tính tiểu thư ra để đáp trả Lão thầy mò khựng đôi chân lại Hỏi cô ta Cô không hối hận chứ Đúng Tôi không hối hận Nó đẹp và rất vừa vặn với người tôi như vậy cơ mà Tôi không thay ra đâu Cô ta xoay xoay Làm cho tà váy xoe tròn quay tít Trông rất chi là thích mắt Điều đó càng làm cho Sương thích thú Chưa khi nào Sương lại thấy chiếc váy nào hợp với mình như vậy Vừa ôm sát eo Mà màu sắc lại hợp với làn da trắng mịn ở trên cơ thể Lão thầy mò đi tiếp thở dài lắc đầu Lý nhí ở trong miệng Cô sẽ phải chết Đáng tiếc Là tôi cản cô rồi mà cô vẫn cố chấp Có chuyện gì thì đừng oán trách tôi Trời đang còn mở hơi xương Gió vẫn đang thổi, thầy quý định đi từ đêm qua, nhưng trường bán lại cản lại. Ông ấy bảo là mùa này sương mù rất nhiều, cho dù có muốn đi ngay lúc ấy thì cũng gặp muôn vàn khó khăn, vì sương sẽ làm mất đi phương hướng người nhìn. Vào rừng ban đêm mùa này, khác gì là đi vào mê cung, lòng vòng mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra. Hơn nữa, đêm mai mới là đêm trăng tròn, tốt nhất thì cứ đợi trời sáng rồi tính. Trường bán đã cho người canh ngoài cổng nhà lão thầy mò Dặn khi nào ông ta ra khỏi nhà Thì lập tức phải chạy về báo ngay Họ đang chuẩn bị đồ nghề lên đường Thì có người chạy về báo tin Trường bán Lão thầy mò đi ra khỏi nhà rồi Mày nhìn rõ chứ Người kia gật đầu Vâng đúng là ông ta Có điều đám A khoan và A tính Lại không đi cùng ạ Theo sau ông ta Là một cô gái rất xinh người miền xuôi Quân dướn người Mở điện thoại lôi tấm hình của Sương ra hỏi Cậu xem có phải cô gái này không? Nếu là cô ta thì tôi biết Đưa hình cho người kia xem Quân chờ câu trả lời Nhìn kỹ tấm hình người kia Rồi người nọ đáp Vâng Tuy cách ăn mặc có lạ hơn một chút Nhưng tôi nghĩ là phải Vậy là đúng rồi Là bà Sương chứ ai Tôi đón ra ngay Bà ta cũng đi theo chị đi lên đây Đã nói với chị ấy Mà chị ấy còn không tin Bây giờ thì đã rõ cả rồi Đúng là nuôi ong tay áo Lẽ ra công an phải hốt cô ta ngay trong cái vụ bốn người đàn em của cô ta chết thảm mới đúng Nhưng họ lại cho đại ngộ tại ngoại Để mà điều tra tiếp Chỉ vì không có bằng chứng liên quan Thầy quý hỏi lại Cô ta là ai thế Quân đáp Dạ là chị em cùng cha khác mẹ với chị Ni thầy ạ Người đàn bà tên Lệ Đã có con với bác cả trong một lần bác đi công tác trên này cụ thể mọi chuyện ra sao thì cháu không rõ do cô ta lại đi với lão thầy mò trường bản thắc mắc dạ cháu nghĩ là nhờ ông ta giết chị Ni để chiếm đoạt tài sản chị Ni mà chết thì người thừa kế gia sản duy nhất là cô ta Quân trả lời thầy quý và trường bản gật đầu chuẩn bị xong thì thầy hối thúc chúng ta mau lên đường thôi Cậu vào bản tập hợp thanh niên lại Theo dấu chân ông ta ngay bây giờ Tôi phải đi cứu bằng được đệ tử của mình Phải tìm kiếm rất lâu Tôi mới tìm thấy một người có căn số hợp với tôi Nên không thể đứng im chờ đợi Mà lại không làm gì được cho nó Mọi người lên đường Đoàn đi lần này cũng khoảng 7-8 người Trên tay họ là những con dao dựa đi rừng Đi ra đến sân Thầy quý quay lại Nói với quân Cậu nên ở lại Chẳng phải cậu đã báo tin chị mình mất tích cho bác trai Và cô của cậu biết rồi hay sao Tôi nghĩ lát nữa họ sẽ đến Bảo họ ở đây chờ Không được vào rừng Càng đông người vô tội ở đó thì càng nguy hiểm Thôi cứ như vậy nhé Quân nghe thôi thầy quý nói liền có lý Thì gật đầu ngay Nó đứng nhìn theo bóng sáng đoàn người thầy quý Và trường bản cho tới khi khuất bóng Nó lững thững quay vào nhà Lấy điện thoại mà gọi cho bố tôi Alo, bác à, bác đến nơi chưa ạ? Bố tôi hỏi bằng giọng lo lắng. Quân đấy hả con? Đã có tin tức gì của chị Ly chưa? Bác lo quá. Quân cô chấn an. Dạ chưa hả, nhưng mà thầy Quý đã bấm quẻ, bảo là chị Ly vẫn đang còn sống nên các bác cứ bình tĩnh nhé. Thầy Quý và trưởng bản cùng với mấy người trong thôn đang đi tìm chị ấy rồi. Bố tôi lại ngạc nhiên hỏi lại. Thầy Quý ư? Là ai thế Dạ thưa bác Chuyện này hơi dài Đợi khi nào bác đến thì cháu sẽ nói trực tiếp cho bác biết Còn bây giờ bác và cô Huệ cứ yên tâm Thầy ấy hứa sẽ đưa chị Ni về nhà an toàn Nhắc tới cô Huệ Bố tôi thở dài buồn bã Mắt nhìn xa xăm Như đang chờ đợi điều gì đó trầm giọng nói Ờ bác biết rồi Tí nữa bác đến Cháu và mọi người cẩn thận nhé Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ Bố đặt chiếc điện thoại xuống Đi tới đi lùi trong phòng Ông ta đang chờ bạn mình báo tin Hôm qua, sau khi nói chuyện với cô Huệ Biết cô xảy ra chuyện trên đường đi Bố đã nhờ bạn mình làm công an Đang truy tìm chiếc xe của hai vợ chồng cô ấy Đang lo lắng đứng ngồi không yên Điện thoại của bố lại đổ chuông Lần này chính là người bạn mà bố đang nhờ chờ tin tức Alo Mình đã điều tra giúp cho cậu rồi Hiện tại thì chiếc xe hơi của hai vợ chồng em cậu gặp tai nạn đêm qua Ở đoạn gần giáp với tỉnh Hà Giang Người dân đã đưa người gặp nạn đi cấp cứu May mà hai người họ không sao Còn chiếc xe gây tai nạn thì hiện đang bỏ trốn Mình sẽ cố gắng tìm ra chiếc xe đó Qua camera hình trình sẽ sớm có kết quả thôi Bố tôi thở phào. Cảm ơn chú ấy dối xít mày quá Còn có cậu giúp Nhưng lúc như thế này Cảm ơn cậu nhiều Vợ chồng cô ấy không sao là may rồi Đợi xong việc trên này Mình sẽ đích thân đến cảm ơn bạn Bạn bố tôi xua tay Thôi Bạn bè cả Hà Ma Ơn nghĩa gì Hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của bọn mình Hôm nào rảnh làm kèo trầu nhậu là được rồi Ờ ok nhất trí Trong lòng bố đã thoải mái hơn được chút xíu Bố nán lại khách sạn tới giờ này Cũng vì chờ đợi tin tức của vợ chồng cô Huệ Nếu chẳng may cô chú ấy xảy ra chuyện không mong muốn, thì bố sẽ quay lại để mà lo việc. Còn tôi, đã có quân ở trên đó. Bố lật đật đi đánh răng, sau đó sẽ vào bản tìm tôi cùng với mọi người. Dì Lệ đang đứng bên ngoài nãy giờ, nghe hết mọi chuyện. Dì ấy đi ra ngoài gấp gáp, mắt đảo tứ phía, thám thính thấy nơi này không có ai. Dì ấy mới yên tâm lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bấm nút nghe, dì Huệ đã vội vàng quát. Tụi mày làm ăn kiểu gì đấy Tao ra mỗi cái việc còn con mà làm cũng thất bại hết lần này đến lần khác là sao Giọng nói của một người đàn ông bên kia nhanh miệng Ờ thì bọn tôi cũng lên kế hoạch cả rồi Cơ mà đúng lúc lại có mấy cái chiếc xe nó cứ chạy qua Cho nên là không ra tay được Đành vào chuồn gấp Lần nào cũng lý do lý chấu Bực hết cả mình Thế còn tin tức của con gái tôi thì sao Đầu xe bên kia đáp lại Tôi đã tìm ra cô ấy Nhưng đến chậm một bước Hai người theo chân con gái bà Họ đã chết cả rồi Chết rất ghê rợn. Còn ấy là bà Nhung Thì lại bật vô âm tín Chúng tôi đang đi sâu vào bàn để tìm người Không thể lộ liễu đi tìm công khai được Bọn công an sẽ đánh hơi thấy Dì ta thở hắt ra một hơi Nói như ra lệnh Được Tôi sẽ đợi tin Nhưng đừng có làm hỏng việc nữa Tôi sẽ không vui đâu. Bố tôi lúc đó đứng nép sau chậu cây, đã nghe thấy hết, thì ra những gì ông nghĩ đều là thật. Dì ấy là một người đàn bà nham hiểm và giả dối. Dì Lệ vừa quay lại liền đụng mặt bố, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Như hiểu ra vấn đề, dì ấy thoáng chút bối rối trong lòng, hai tay vุ่น về vạt áo đến xoăn tít miệng Lý Nhí nói không thành lời. Bố nhận ra ánh mắt sợ sệt trong đôi mắt kia, Ông nghiêm giọng hỏi Cô không phải là cô ấy đúng không? À, em... em... anh... anh nghe em nói đã Thôi, tôi đã cho người điều tra rồi Nhưng cô biết vì sao tôi chưa làm rõ mọi chuyện hay không? Vì tôi muốn con gái mình an toàn trước đã Sau đó sẽ tính đến chuyện của cô Hy vọng mọi rắc rối lần này sẽ không có bàn tay bần thiểu của cô nhúng vào trong đó Nếu để tôi biết chính cô đứng sau chuyện này Thì chỗ ngồi ngày tháng sau này của cô Sẽ là trong ngục tối à, Anh Minh, anh Minh, khoan đã Anh em nói Bố bỏ đi Xách túi ra xe Bảo bác Tài đi thẳng bỏ lại dì Lệ ở trong khách sạn Tự bắt xe về nhà Dì ấy có dấu thân phận của mình Chuyện ấy bố sẽ bỏ qua Nhưng dì ấy nhận mình là người con gái Năm xưa ngủ với bố thì bố sẽ không thể nào tha thứ cho việc làm sai trái đó. Ông đang nghĩ không biết mẹ cô gái năm xưa giờ đang ở đâu. Chắc chắn ông sẽ lại phải tìm họ, cho dù ông biết nó khó như mò tim đáy bể. Chạy nhanh chút đi bác tài ơi. Bố hối thúc bác tài xế. Ông lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Rất lâu, chợt cô tôi gọi điện. Bố bấm nghe, cô Huệ hỏi. Anh... Anh tới nơi chưa? Ôi trời ơi, tạ ơn trời Phật Hai người không sao chứ Làm cho tôi lo muốn chết Đang không cô chú lại ở nhà Mà còn chạy lên đây làm gì? Cô tôi nói gấp gáp Là điện thoại của em bị vỡ Còn của nhà em thì hết pin Xin lỗi đã để cho anh lo Nhưng em có cái này muốn đưa cho anh xem Chúng ta gặp nhau ở chỗ thằng Quân nhé Bố xua tay Thôi không vội Tôi biết cả rồi Cô chú cứ từ từ mà lên Dù sao cũng đã gần tới nơi rồi An toàn là trên hết Cô tôi vẫn quả quyết Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu anh ạ Em đã tìm thấy lá thư tay Và một tấm hình mà chị Vân chụp cùng với bạn mình Bố tôi hỏi cô huệ trong điện thoại Chị Vân chụp hình với ai? Cô nói rõ cho anh nghe xem nào Cô tôi lấy tấm hình ra dùng điện thoại chụp lại gửi cho bố tôi xem. Nhìn tấm hình ẩm sức người. Trong hình là mẹ tôi đứng giữa. Kế bên không ai khác chính là dì Lệ. Còn một người con gái kia bố không biết mặt. Kèm theo tấm hình là tin nhắn của dì Huệ. Anh, đây là hai người bạn thân dưới quê của chị Vân. Em không biết trong hai người này ai mới là người ngủ với anh đêm hôm đó. Nhưng trong thư, chị Vân có viết cô ta tên là Tuyết. Và đứa bé cô ấy mới sinh còn là con gái của anh Còn vì sao bà Lệ và con Sương lại tráo đổi thân phận một cách ngoạn mục như thế Thì em không có rõ Em tin việc này chỉ có cô ta và em gái mình tên là Nhung mới biết rõ nhất Chúng ta đã bị lừa bao năm nay rồi anh ạ Bố tôi không ngạc nhiên khi biết Sương không phải là con gái mình Nhưng điều ông bận tâm lúc này chính là hai mẹ con cô gái tên Tuyết kia đang ở đâu Bố không biết họ đã chết hay còn sống Bị người ta giết một cách dã man Bố cũng chỉ ngạc nhiên Họ là bạn thân Vậy xem ra kế hoạch này Người đàn bà tê lệ kia đã vạch ra từ rất lâu Khen cho cô ta Diễn một màn kịch quá xuất sắc Đánh lừa cả nhà tôi với tờ giấy xét nghiệm ADN giả Bố bảo cô Huệ Sẽ nói chuyện Sau khi gặp nhau trong bản Chuyện này không thể nói hết qua điện thoại Trong lòng bố lại lo lắng Rằng thì là bà Lệ sẽ lại hãm hại cô gái mẹ con tên Tuyết Như vậy bố sẽ sống trong nỗi dày dứt suốt quãng đời về sau Sau khi bố đi Bà Lệ không tỏ ra sợ hãi hay đau khổ Bà ta gọi điện ngay cho đám đàn em của mình ra lệnh Chúng mày đến nơi chưa? Qua khách sạn đón tao mau Đầu dây bên kia trả lời Vâng, chúng tôi 5 phút nữa sẽ đến nơi Bà ta cúp máy, nhếch môi cười Nói làm nhám trong miệng <cười> Nếu ông đã vô tình như vậy Thì tôi cũng không cần tốt với ông làm gì Chúng ta chỉ có một người được sống trong trận chiến này mà thôi Bà ta móc trong túi ra Chiếc khăn thổ cầm quen thuộc đặt ra trên bàn rũ tung chiếc khăn ra Đúng là có khuyết một góc Đặt bàn tay lên đó vuốt ve từng nhịp Cười ha hả thích thú Một luồng khí lạnh từ chiếc khăn truyền ra, khiến cho bà ta rùng mình ớn lạnh. Đừng có mơ mà thoát ra khỏi chiếc khăn này, cô mãi mãi sẽ ở trong này, vân ạ. Ánh mắt hẳn lên vẻ giận dữ đố kỵ, đã khiến cho một người đàn bà vốn hiền lành đã trở nên gian ác. Việt ngất hơn 2 giờ sau mới tỉnh dậy, mặt nhăn nhó, đầu choáng váng. Vậy mà vẫn cố nheo mắt nhìn tôi Thấy tôi an toàn Anh ta nguyện miệng cười như một đứa trẻ con Miệng méo méo nhìn tôi hỏi Nì ơi Em không sao chứ Anh tưởng Mình đi rồi cơ Và sẽ không được gặp em nữa Tôi dừng dừng nước mắt Hét với anh ta Đổ đáng ghét Chúng ta sắp chết đến nơi rồi Mà anh còn nói ra mấy cái điều ấy Anh ta cười hề hề, máu trong gương mặt đã khô lại, vẫn đang còn nham nhở nói với tôi bằng cái giọng lạc quan. Anh không sao, ni lo lắng cho anh à? Anh vui lắm, vì cuối cùng người con gái anh thương cũng đã rơi lệ vì mình. Nếu may mắn thoát khỏi đây, anh hứa sẽ chỉ yêu mình em. Còn nếu anh chết đi, ni cũng đừng rơi lệ, anh chỉ muốn ni rơi lệ lúc này mà thôi thôi đừng nói nữa ai cho phép anh chết thảo mỹ hờ nhìn chúng tôi cười khẩy lên tiếng nói hai đứa mày yên tâm đêm nay chúng tao sẽ tiễn hai đứa mày về với lòng đất rồi sẽ được ở bên nhau mãi mãi giờ thì im cái mồm đi nếu không tao mày mẹ mồm cho mày lại bây giờ tôi nhìn việt lắc đầu ra hiệu đừng có nói gì nữa trong lúc này đối với họ Chỉ dùng trí chứ đừng dùng sức Hay là đôi co bằng miệng Chỉ là có thiệt thân Mò lành hối sương Cô nhanh chân lên đi Bọn họ chắc đã lánh hơi Thấy chỗ của tao làm lễ rồi Chỉ cần qua được đêm nay Thì sức mạnh của tao sẽ vô bin bàn này sẽ phải quỳ mọp dưới chân tao Sương mệt nhọc đáp Tôi đang cố đây Mệt mỏi lắm rồi Tại sao ông lại bắt tôi đi xa như vậy cơ chứ? Chỉ cần báo tin làm xong việc, tiền sẽ tới tay ông. Hành tôi cái kiểu này tôi chết mất. Sương thở phì phò như trâu. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, mà mồ hôi trên chán đã túa ra. Dù đôi chân căng cứng đau nhức, nhưng nghĩ tới cái cảnh lão thầy mo giết tôi, Sương lại có thêm động lực để đi tiếp. Đang đi, cả hai hốt hoảng nhảy phốc lên, miệng la hét sợ hãi. Cái, cái gì đây trời, trời ạ! Một cái đầu người trên đấy đang còn đầy đủ các bộ phận Đột nhiên bị ai đó từ lùm cây trước mặt ném tới Nằm gọn trong tay của Sương Đây là lần thứ hai Sương bắt được thủ người Lần trước là của gã đàn em của mình Và lần này là cái đầu không biết của ai Sương ném nó xuống đất Nhảy cẫng lên hét um sùm Mặt tái mét xanh như đít nhái Mà! Mà! mà kêu kêu kêu bộp một tiếng lão thầy mo nhìn cái đầu người mà sương vừa mới ném xuống đất đã nhận ra ngay đó chính là gương mặt của vừa a tính tuy gương mặt xám xịt thâm đen nát bét nhưng lỗ tai dị tật của hắn thì không lẫn vào đâu được ông ta lắc đầu hối sương đi tiếp đi tiếp thôi đừng có nhìn tôi tôi tôi tôi không đi nổi nữa rồi không nổi cũng phải đi hay cô muốn chết dọc đường làm con ma mộc trong rừng núi âm u này suốt cả đời thì tùy cô cô ta vùng vằng hậm hực đi theo miệng lèm bèm nhai đi nhai lại mấy cái câu đại khái như là trách móc ông ta đầy đọa cô ta khổ sở vào nơi nguy hiểm đi thêm một đoạn cả hai người bọn họ lại được một phen kinh hãi bàn chân của a khoan nằm ngổn ngang dưới đất phía bên kia là bộ lòng đã bị treo tòng teng trên bụi cây lòng thầm rơi rớt chạm xuống đất sương quay đi đồn thốc đồn tháo những thứ trong bụng ra ngoài chiếc váy mà cô ta đang mặc trên người tự dừng siết chặt lại rồi lại từ từ nới lòng ra y như là có ai đó nắm lấy sợi dây mà siết lại sương giật mình nhìn quanh quẩn nơi đây ngoài lão mo lềnh ra thì không có một ai chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc lùa về còn không đi mau khỏi đây chậm chân thì bị quỷ bắt đi có mặc thêm hai tay nữa tôi cũng không cứu được cô đâu nghe ông ta nói thế sương đành phải tiếp tục đi tiếp hai trần mềm nhũn mà không dám nghỉ nghĩ tới cảnh mình vừa ôm thủ người chết đã ớn lạnh người tây quý và mọi người cũng theo sau khoảng cách tranh lệch cả xa nên họ vừa đi vừa tìm gốc cây mà việt khắc lên không khó để tìm theo dấu vết tất cả đều được việt khắc theo một con đường mòn Đi sâu vào trong rừng Nhanh chân lên đi Không còn nhiều thời gian nữa đâu Chúng ta phải giết con quỷ Trước khi trời tối Như vậy nó sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa Chiếc lá bàn trên tay của thầy quý Vẫn chĩa mũi tên thẳng lên phía trước Điều này cho thấy mọi người đang đi đúng hướng Trời rét căm căm Dường như sự lo lắng át đi Cái khí hậu lạnh lẽo này Những đôi chân nhanh thần thoát Bước đi không hề cảm thấy mệt mỏi. Bố tôi tới bản, gọi Quân ra đón. Hai người đứng nói chuyện một lúc lâu, thì cô Huệ và chú Vinh cũng tới. Họ vui mừng ra mặt khi gặp được nhau đầy đủ trên này. Đoạn nghe Quân và cô Huệ thuật lại toàn bộ câu chuyện. Bố tôi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại tự định thần trở lại. Phải bình tĩnh, không nên nóng vội, hỏng việc bác có biết chị ni bị nhốt ở đâu không quân chỉ tay về phía cánh rừng rậm rạp phía đằng xa dạ ở trong cánh rừng kia ạ đưa bác tới đó bác không thể ngồi đây chờ đợi con gái mình trở về lòng bác không yên ờ nhưng nhưng mà bố tôi gắt lên mau đi bác muốn đi tìm cái ni ngay bây giờ cô huệ chen ngang phải đấy Màu đưa mọi người đi tìm Ni đi cháu. Dưới sức ép như thế, thằng quân đành phải nghe theo. Nó đã quên lời thầy quý dặn dò. Bảo mọi người phải ở lại chờ tin. Đúng lúc ấy, Thà Minh Chơ đi đến. Anh ấy cầm quý chào mọi người rồi bảo Để tôi đưa mọi người đi. Tôi cũng định đi vào đó một chuyến. Diệt trừ lão thầy mo tàn ác. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi nhanh kẻo trễ. Bố cùng với mọi người đi về phía cánh rừng Họ không biết rằng Đám người của bà Lệ cũng đang đi theo sau lưng Trong cuộc chiến sinh tồn lần này Có rất nhiều người mang theo tâm trạng Suy nghĩ khác nhau Họ chỉ chung trên một đường Nhưng rõ ràng là khác mục đích Tiếng ai đó mở cửa Làm cho tôi bừng tỉnh Tôi nhanh chóng nhận ra Đó chính là lão mo Lệnh và xương Cậu ta hết mặt nhìn tôi cười khinh bỉ Đi đến sát bên Việt Cúi người xuống bóp cầm anh ta Rồi gần giọng Sao rồi Đại thiếu gia giàu có Sai lầm lớn nhất của một thằng đàn ông Là yêu nhầm một đứa con gái Và lấy nhầm một cô vợ Chỉ đem đến rắc rối cho họ Nếu ngay từ đầu anh chọn tôi Thì anh đã không phải khổ sở như thế này rồi Việt nhìn cô ta rồi hừ lạnh <cười> Tốt nhất là giết tôi đi Nếu không Khi nào quay trở lại Hà Nội Tôi sẽ kiện cô vì tội bắt cóc và hãm hiếp Đe dọa tôi nữa đấy Cô ta trợn mắt Nghiến răng tức giận nói Anh... anh... anh dám ư Mà thôi Cả anh và cô ta Sẽ không còn đường quay về đâu Mau lệnh cắt ngang lời cô ta Thôi Cô tránh sang một bên Tôi sẽ làm phép gọi con quỷ kia đến Mau mau ăn tim của đôi nam nữ này Như vậy thì sức mạnh của nó mấy ai mà phân cao thấp được. Nói xong, ông ta quay sang hất hàm ra hiệu cho giảng Mỹ Sử và Thảo Mỹ Hờ dẫn giải chúng tôi ra một khoảng đất trống cạnh đó. Trước mặt là một đàn trận đã được ông ta lập sẵn từ bao giờ. Chỉ thấy chúng kết lại bằng nhiều cây tre. Ở giữa trận là hai cây cột, một chiếc bàn mà trên bàn lại có mấy thứ lặt vặt Mà tí nữa lão thầy mò dùng để làm phép Ông ta sai người cho chúng tôi lên hai cái cây cột trên bàn tế Nhìn chúng tôi hết môi cười Vừa có tim và vừa có máu của trinh nữ Lại vừa có thân xác và linh hồn của trẻ trái, trai, trẻ mà dâng lên Thì còn gì bằng Đúng lúc ông ta chưa biết tìm một chàng trai trẻ đẹp ở đâu Để tế cho cô ta làm chồng Thì Việt lại xuất hiện Đúng là ông ta không cần lao tâm Mà vẫn có kẻ tự tìm đến Đường rộng không đi Lại tự đi vào con đường chết Mò lệnh ra lệnh Chói chúng cho chặt Để lát nữa mổ bụng mòi tìm chúng Không có sức mà cựa Lần này là tự mấy người vác xác đến Chứ tao chẳng bắt cóc hay dẫn dụ ai Hiểu chưa <cười> Tôi nhìn ông ta cầm phẫn nói Ông còn tàn ác hơn cả một con quỷ Trước khi chết Tôi muốn biết vì sao năm xưa Ông lại cho người giết mẹ con cô ấy Nghe tôi hỏi Ông ta tắt hẳn nụ cười nghiêm mặt nhìn tôi hỏi Sao cô biết chuyện đó Xem ra cô cũng không tầm thường như ta nghĩ Chết là đáng Chỉ có người chết mới im lặng được mãi mãi mà thôi Tôi hét lên Ông mau trả lời đi họ đã làm gì mà ông phải giết họ? ông ta nhìn tôi cười khẩy. <cười> mày có quan hệ gì với hai mẹ con nó? tại sao ta phải nói cho mày biết? vì vì đứa bé đó là em tôi, là đứa em cùng cha khác mẹ. như vậy đã đủ lý do để cho ông nói ra sự thật rồi chứ? sương nghe thấy vậy, cô ta đứng bật dậy, hết nhìn mo lành rồi lại nhìn tôi, ngờ vực hỏi lại. Các người đang nói cái quái gì thế? Ai, ai là em cùng cha khác mẹ với cô? Tôi cười buồn đáp Là ai? Thì chỉ có một người mới cho chúng ta một câu trả lời Từ đầu tôi đã thấy cô không có một chút gì giống bố tôi Tính cách, dáng đi, nét mặt và cả gen trong người Tất cả đều khác xa bố Hôm nay thì tôi tin rồi Cô không phải là con gái của bố tôi Người đó chính là mẹ cô Bà ta đã nắm giữ tất cả mọi khúc mắc. Sương lảo đào tí nước ngã Khi nghe tôi nói ra những điều này Đôi mồi run run mấp máy Làm nhằm mấy câu trong miệng Không Không Đây Đây không phải là sự thật Tôi Tôi là con bố Cô nói dối Tôi không tin cô Cô ta gào lên Vì hay tin sốc Tôi nói trong nước mắt Đó chính là sự thật Tôi đã mơ về hai mẹ con họ Cảnh sát cô bé kia Chính là tâm hình của bố Giờ tôi nhận ra nó rất nhiều nét giống bố Nhất là nụ cười ấm áp Cô không tin Thì hãy hỏi mẹ mình xem Xem bà ta năm xưa đã đánh tráo thân phận Hai người với hai người họ như thế nào Sương hét lên Không phải Đó không phải là sự thật Cô im miệng ngay cho tôi Quát tôi xong Dương quay sang nhìn lá Mo lành hối thúc Ông còn chờ gì nữa Giết cô ta và cả gã kia đi Chỏ chúng xuống dưới dưới vàng Làm phu làm thế Tôi Tôi không phải là con Không phải là con của bố thì sao chứ Nếu mày chết Thì bí mật này mãi mãi sẽ bị trôn vùi Cô Và cả mẹ cô Sẽ không thoát đâu. Cô không biết mình đang mặc chiếc váy của ai sao? <cười> là của hai mẹ con cô gái năm xưa đã bị giết đấy. Họ gieo lời nguyền vào trong chiếc váy. Ai mặc chiếc váy này lên người đều có một kết quả là phải chết. Không tin. Cô hỏi ông ta mà xem. Con gái ông ta đã chết như thế nào? Sương nhìn chiếc váy trên người mình. Cô ta như bị u mê bởi vẻ đẹp của chiếc váy cho dù tôi nói như vậy nhưng sương không hề sợ hãi còn đưa tay lên vuốt vuốt cười khẩy nói tao không tin đâu mày đừng thấy tao có chiếc váy đẹp mà tỏ ra thèm thuồng mày cố ý nói vậy để tao cởi nó ra có đúng không mày sai rồi nó là của tao những thứ là của tao thì người khác đừng hòng có nó lúc này thì bỗng có tiếng bước chân loẹt xoẹt nện lại Dân lẫn là tiếng leng keng y như có ai đó đang cầm trên tay gươm đao chạm vào trong sỏi đá tạo ra âm thanh nghe ghê sợ mau lành hốt hoảng hô lớn chuẩn bị tế quỷ nói xong ông ta rút ra ba cây nhang châm lửa đốt cháy miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú làm cho rông gió ở đâu kéo về mây đen che kín cả bầu trời giàng mỹ sự đặt cái tôm lên bàn cạnh đó là một con dao nhọn dùng để moi tim Gió ngày một lớn Thổi tốc lên Mang theo bụi bặm mịt mù Toán chốc Cả nơi này đã chìm trong bóng tối Mặt đất rung chuyển quay cuồng Mò lành cầm con dao nhọn trên tay Nắm chặt nó Miết một đường dài cho máu nhỏ Chảy vào trong cái đầu lâu trước mặt ba giọt máu Ngay tức thì Một trận cuồng phong dữ dội đã ập đến Muốn hất tung cả những thứ trên bàn Và cuốn chúng tôi đi Nhưng lạ thay Dù gió to là vậy Cũng chỉ thổi những chiếc lá dưới đất thốc lên trên không trung. Tuyệt nhiên Tất cả chúng tôi như có lực nam châm hút lại Muốn bay theo mà không được mo lệnh quát lớn Con quỷ đang đến Tiến hành nhanh đi Thảo Mỹ Hờ chạy lại Cầm con dao từ tay mo lệnh Cắt toàn từng lớp áo tôi đang mặc trên người Để lộ ra làn răn trắng như xứ Lạnh tóng việt nhìn bọn chúng gào thét trong tiếng gió Quần ác ôn, chúng mày dừng tay lại đi. Nếu muốn giết, thì giết tao trước đây này. Đừng giết cô ấy, tao xin bọn mày. Việt bật khóc. Lần đầu anh khóc về một cô gái mà chưa hề yêu anh. Cho dù là như vậy, chỉ cần tôi sống là được. Tôi bình an là anh ấy đã vui trong lòng và hạnh phúc. Trường thấy Việt lo lắng cho tôi, càng tỏ ra ghen tức. Cô ta nhìn tôi cười phá lên như một con điên dại. Khi tận mắt chứng kiến tôi bị đám thảo mấy hờ lột đồ Cô ta nói trong vui sướng Đúng rồi Phải vậy chứ Lột hết đồ nó ra đi Ta sẽ quay lại cái cảnh này Từ từ thưởng thức những ngày tháng sau này Sường lấy điện thoại ra quay Trong màn hình chớp chớp nhiễu sóng liên tục Cô ta nhăn mặt Vỗ vỗ chiếc điện thoại Sợ nó bị sập nguồn Tiếng dẹt dẹt phát ra như cái máy radio đang bắt sóng. Một lúc sau, hình ảnh tôi đã được ghi lại một cách mờ ảo ma mị. Đột nhiên, mặt cô ta tái mét, xám xịt, cắt chẳng ra một giọt máu khi thấy hình ảnh hai mẹ con cô gái kia xuất hiện trong màn hình. Nó phản chiếu như gương, rõ mồn một họ nhìn sương nở ra một nụ cười ma mị chìa cánh tay dài về phía sương rồi nói trả váy lại cho tao trả váy lại cho tao trả đây trả đây sương hét lớn không Bột một tiếng điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình nhìn con iphone đời mới vừa mới mua được mấy tháng đã vỡ toang cũng không làm cho sương bận tâm bằng nỗi sợ hãi trước mặt lúc này sương chạy đến đứng cạnh lão thầy mò diệt nó đi tôi muốn chuồn khỏi nơi quái quỷ này lão mò gắt cô muốn nhanh chuồn khỏi đây thì xê ra đừng có ở đây làm vững tay vững chân tôi ngoan ngoãn ở yên một chỗ đừng có làm tôi thêm bận tâm nữa sương lùi lại theo lời thầy mò ra lệnh ra tay mò lệnh dứt lời Tháo mấy hờ giờ mũi dao lên ngược tôi Tôi đau đớn nhìn máu mình chảy ra một dòng đỏ tươi Chảy dài xuống tới bụng Hắn run tay không dám thọc sâu mũi dao Từ từ làm như muốn hành hạ tôi đau đớn Đôi mắt của tôi cắn chặt Đôi môi của tôi cắn chặt Việt đứng bên kia gào thét vùng vẫy trong bất lực Mòn lệnh quát lớn Mày làm cái gì thế? Dạch sâu vào mới lấy được tim ra chứ Nhanh, nhanh cái tay lên xem nào Lúc mà hắn định đâm sâu mũi dao vào trong ngực tôi Thì đột nhiên đoàn người của thầy quý và trường bản đã xuất hiện Thầy quý móc trong túi dao một đồng xu Búng về phía thảo mấy hờ Làm trúng tay hắn Hắn á lên một tiếng Buông con dao rơi xuống đất nghe keng một tiếng Khốn kiếp Mò lành chửi thề Thầy quý nói Lão già khốn kiếp hôm nay ông sẽ phải đền tội thầy quý bảo mọi người chạy lên đàn tế cởi dây trói đưa chúng tôi xuống mo lệnh thấy vậy thì liền lấy cái chuông già lắc reng reng miệng nhẩm chú liên hồi cơ thể rung lắc dữ dội một làn khói đen từ từ ngưng tụ lại đặc quánh dần dần ngưng tụ lại thành một hình người có hai con mắt đỏ ngầu nó nhìn mọi người cười khục khặc giọng nói ồm ồm vang lên tìm và máu trinh nữ của tao đâu tao không muốn giết chúng trong bộ dạng xấu xí như thế này mo lệnh chưa kịp trả lời bỗng con quỷ thấy bốn người trai bản đang chạy đến sát đàn tế định leo lên cứu chúng tôi nó liền hất tay một cái cả bốn người văng ra xa rơi xuống đất nghe cái bột như những trái rửa khô rời rụng lăn lóc nó gầm gừ thách thức Muốn đâu với tao sao? Các người chán sống rồi ạ? Thầy quý hồ lớn Bày trận Thầy quý đưa 8 cây cờ màu vàng Có họa bùa sẵn Bảo cắm vào những điểm thầy đã đánh xấu sẵn Cắm cờ xong Một người căng sợi dây chỉ màu đỏ Nối 8 cây cờ lại với nhau Tạo thành một trận đồ bắt quái Mò lệnh thấy vậy Càng lắc chuông thật mạnh Già ám hiệu cho con quỷ Giết chúng đi. Có sức mạnh thì người mới tồn tại Ông ta tiếp tục lắc chuông Thầy quý chưa kích hoạt trận đồ Thì con quỷ của ông ta vẫn còn cơ hội Moi tim tôi Nó nhìn tôi Giờ bàn tay nằm ngón nhọn hoắt Định cắm sâu vào trong lầm ngực của tôi Mà moi ra quả tim ăn Thì bất ngờ Thầy quý lấy chút chẳng hạt trần hương trong túi ra Ném về hướng tôi Đưa tay lên bắt ấn Miệng lầm nhầm thần chú, điều khiển nó như có người vô hình đeo chuỗi hạt vào trong cổ Bàn tay nó vừa chạm vào da thịt của tôi, liền bị ánh sáng từ trước vòng chiếu ra, làm cho nó lóa mắt đầu nhói lùi lại. Nó đưa tay lên che mắt theo phản xạ, miệng khẹt khẹt, nhíu ra những chất dịch nhảy đen sệt hồi thối như là mùi tử khí xộc lên trong mũi. Tôi đau đớn quằn quại vì vết rạch mà Thảo Mỹ Hở gây ra hồi nãy. Giờ tôi mới để ý cả Thảo Mỹ Hờ và giàng Mỹ Sử đã trốn đi đầu mất bóng dáng của chúng đã không còn nơi đây chắc thấy người của trường bàn kéo tới nên chúng đã sợ bị bắt cách an toàn cho bản thân chính là chạy trốn Lão Lệnh thấy mình yếu thế liền lấy chiếc bình con nhốt những oan hồn ra để đối phó tay chưa kịp mở nắp cây liềm từ đầu đã bày tới chém đứt rời cánh tay của Lão làm cho ông ta kêu ré lên đầu đớn rồi ngã vật xuống đấy Ôm cái tay bị thương vào trong ngực Chẳng mấy chốc Bộ đồ trên người ông ta đã nhuộm đỏ máu Một giọng nói ma mị quen thuộc Đã vang lên Họ là của tao Đến lúc mày phải trả giá rồi Tiếng cười thè thé vang lên Vang vọng cả cánh rừng Trời vẫn nổi gió Sớm chớp đi đùng Mà mãi chẳng thấy mưa Con quỷ của Lão Mo Lệnh phóng nhanh như bay về phía tôi, định nuốt chửng cả linh hồn lẫn thể xác. Thầy quý rút kiếm, dơ lên trời, niệm chú gọi thiên bình ứng cứu. Một luồng xét đã đánh xuống, truyền thẳng với những tia chớp lằn nhằn vào trong kiến của thầy quý. Thấy lực trong kiếm đã đủ mạnh, thầy quý hồ lớn. Đánh! Cây kiếm trong tay thầy quý chấm liên tiếp vào trong con quỷ bằng những luồng ánh sáng màu xanh mạnh như điện. Trong nháy mắt, cả người con quỷ bốc cháy phừng phừng. Nó gào thét dữ dội dần trời, nhìn thầy quý cầm phẫn mà không thể làm gì được. Một lúc sau, cơ thể của nó đã bị cháy thành than, bị gió trời cuốn thổi tan biến. Thầy quý hồ lớn. Thu kiếm! Lúc con quỷ biến mất, Cũng chính là lúc lão lệnh đưa ra một tay còn lại lên ôm ngực, phun ra một bãi máu đỏ tươi, miệng ho khụ khụ, hơi thở gấp gáp như người sắp chết. Tôi và Việt thoát nạn, anh ta chạy đến ôm tôi, cởi chiếc áo trên người ra mà choàng lên cơ thể tôi. Tôi run như cầy giấy vì lạnh, hai hàm răng đập vào nhau nghe kèn két, Sương tháo chảy, bị đám chai bản vây bắt. Thầy quý đứng bên dưới nói vọng lên. Đệ tử con không sao chứ? tôi hé đôi mắt nhìn thầy quý mà ứa lệ, lắc đầu mỉm cười, giọng nói thều thào đứt quãng. không, con, con không sao. tôi hắt hơi mấy cái vì nhiễm lạnh. trường bán cho người chạy lên băng vết thương cho lão lành. ông ấy ra lệnh. băng lại cho ông ta. đừng tưởng chết là hết. ông phải sống để trả nghiệp cho những lỗi lầm của mình đã gây ra. Thầy quý nhắc Việt Đưa Ni xuống Xuống đây nhanh đi Trên đấy vẫn còn hai con quỷ chưa lộ diện Việt cởi trói cho tôi Anh ta dìu tôi xuống dưới Chân chưa kịp chạm đất Tôi lại bị một bàn tay vô hình hất văng lại Việt bị hất sang một lối khác Tôi hét lên A một tiếng Rồi bụp Ni em có sao không tiếng bước chân lọc cọc như gót giày nện xuống sàn vang vọng chỉ thấy đôi chân nhơm nhớp đầy máu và đầy nước chậm rãi từng bước lê lên tế đàn tuyệt nhiên không thấy bóng thầy quý nhìn thấy cảnh này thì cũng khiếp vía nói với chúng tôi nó đã xuất hiện rồi cẩn thận ni lấy con dao sao khi nào ta bảo con đâm vào ngực nó thì phải bật dậy mà đâm nhớ chưa tôi gật đầu mặt mày méo xẹo đau đớn nhằn nhó gượng chút sức sắp tàn mà lấy con dao từ ủng dưới chân ra nắm thật chặt đợi lệnh của thầy quý hai mẹ con cô ấy xuất hiện trên tay là chiếc liềm sáng loáng họ nhìn tôi rồi lại nhìn lão thầy mò hai hàng lệ máu tuôn chảy buồn bã lão thầy mò thều thào van nài tạ cho tôi nắm sửa là tôi có lỗi với mẹ con cô nhưng tôi không phải là chủ mưu cô tin tôi đi người đàn bà bên kia mới là kẻ cầm đầu tất cả chuyện này mọi ánh mắt đổ dồn về hướng toán người vừa mới đến tôi thấy bố và cô huệ thì liền gọi bố cô hai người sao lại đến đây bố tôi lao đến miệng gọi lớn nì con không sao chứ chân bố vừa đặt lên đàn tế Liền bị con quỷ hát văng xuống đất Cô ta nhìn bố tôi tức giận Khốn kiếp Người Mình muốn chết có phải không Cô ta vươn dài cánh tay Túm lấy cổ bố, cổ áo bố tôi mà lôi lại Ngay lúc này Trong chiếc cặp sách của bà Lệ Bay ra một làn khói trắng mờ nhẹ Ngưng tụ lại thành bóng hình Một người quen thuộc Người đấy không ai khác chính là mẹ tôi Tôi nhìn mẹ mà òa khóc Bao năm rồi Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Và được gặp hồn ma của mẹ tôi Tôi gào lên Mẹ Đúng là mẹ rồi Mẹ nhìn tôi cười buồn Nói với nữ quỷ Tuyết Buông bỏ oán hận đi Hãy đi theo mình Đừng giết người vô tội nữa Tuyết à Chúng ta hứa sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời Có đúng không Cô ấy buông lòng bố ra, nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi nhìn cô ấy mỉm cười. Cô tuyết lắc đầu, chỉ tay về bà lệ mà cầm phẫn nói. Quẩn giết người. Bà lệ mặt mày tái mét chối đầy đầy. Không, không, không phải tôi, là do cái nhung em tôi, nó đã lên kế hoạch cho tất cả. Tất cả là tại nó, cô tìm nó mà báo oán, tôi tôi không có lỗi. Tôi lúc này gồng người lên Chỉ tay vào mặt bà ta mà hét Không đúng Là do bà Bà mới là kẻ cầm đầu Tôi đã mờ tới giấc mơ đó Mẹ tôi ngồi trong ô tô gọi điện cho một người bạn Mẹ có nhắc đến hai mẹ con người nào đó Mà bố tôi đã vô tình Làm cho họ có thai Chính bà đã hứa Giúp mẹ đón họ về chăm sóc Nhưng thực ra Bà đã cho người cắt vanh xe của mẹ Đẩy mẹ vào trong con đường chết Sau đó Bà cùng với em gái của mình rủ hai mẹ con cô Tuyết lên đây chơi sau đó thuê lão thầy mo này ra tay sát hại họ sau đó mẹ con bà thế chỗ của hai mẹ con cô Tuyết quay về tìm bố tôi bắt bố chịu trách nhiệm có đúng không bà đúng là một người phụ nữ thật đáng sợ đến nước này bà Lệ cũng chẳng còn gì để giấu bà ta biết mình sẽ không thoát được đành kể ra tất cả Năm xưa, bà chúng ta là bạn, chỉ có Vân là lấy được chồng giàu, đã vậy còn được chồng hết mực yêu thương chiều chuộng. Tôi đã ghen tức đố kỵ với cô ấy từ ngày đó, trong đầu tôi luôn ấp ủ chiếm trọn trái tim của anh Minh. May cho tôi, trong một lần đi chơi với tuyết, lại gặp cơ quan anh ta đi du lịch trên này. Hôm đó tôi nhớ có người đi tìm mấy cô gái đến uống rượu giải quây. Tôi đã thuốc cho họ say Và đẩy Tuyết vào chỗ của anh Minh Rồi chuyện gì xảy ra Chắc mọi người cũng đã hiểu Lúc đầu lẽ ra người phục vụ anh ấy là tôi Nhưng do hôm đó tôi đến ngày Nên đành lợi dụng Tuyết Đẩy cô ấy vào thế chỗ Tuyết có thai đúng dự định của tôi Sau khi cô ấy biết người đêm hôm ấy ngủ với mình Lại chính là chồng của cô bạn thân Thì Tuyết đã đau khổ và cắn rứt lương tâm Và tự giận lòng sẽ không bao giờ xuất hiện Trước mặt gia đình Vân Chúng tôi mất liên lạc Mỗi người một nơi Cho đến khi Vân tự động liên lạc và nói cho tôi biết rằng Cô ấy đã biết Tuyết mang thai con của chồng mình Và mong muốn đón mẹ con cô ấy Về chăm sóc Tôi không cam tâm Không cam tâm Tôi nhìn bà ta tiếp lời Mẹ tôi có nói với bà là bố tôi không biết mặt người mà bố tôi đã từng qua đêm trong cơn say có đúng không và chính vì vậy mà bà đã lên kế hoạch giết mẹ tôi để bịt đầu mối trộm lòng cháu phụng giết bạn tôi lại giết hai mẹ con cô Tuyết sau đó còn ôm con về gặp bố tôi để mà nhận cha cho nó bố tôi đã tin Sương là con gái của bố bà còn làm giả xét nghiệm ADN và mua chuộc bạn bố nói rằng cô gái đêm đó chính là cô và Sương Chính là đứa con được sinh ra trong đêm ấy Bà ta cười nắc nẻ gật đầu xem ra Mày thông minh đấy Ta luôn đánh giá cao về sự thông minh của mày Giá mà cái xương có được nửa sự thông minh của mày Thì giờ người nắm chức vụ quan trọng trong công ty Chính là nó Chứ không phải là mày Tôi hét lên Tại sao bà phải làm vậy cơ chứ Bà đã giết quá nhiều người Bà lợi dụng bố tôi không biết gì cả Nhưng biết luôn cả mẹ có hai người bạn thân ở quê Mà vẫn nhấn tâm lừa bố Giết vợ con nông ấy Thế chỗ sống an nhiên Giữa một biệt thự sang trọng Tại sao bao nhiêu năm Bà làm chuyện ác mà bị quả báo Người tốt như mẹ tôi và cô Tuyết Đã chết thảm như vậy Bà đúng là ác quỷ Bà lẽ im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp Vì tiền Mày sinh ra ở vạch đích Thì làm gì hiểu được sự vất vả trong cuộc sống Khi phải bươn trải kiếm từng đồng nuôi con cơ chứ Bà ta vừa dứt lời Sương đứng bên kia hét lên một tiếng á chiếc váy cô ta đang mặc trên người Đột nhiên bị siết chặt Khiến cơ thể của cô ta nổ ra như bắp răng Máu phun ra xối xả Văng đầy tất cả mấy người đứng bên cạnh Bà lệ gào lên Nghe như muốn xé toan cả không gian này sương ơi, con gái của mẹ, trời ơi, ác quỷ, cô là ác quỷ, tại sao cô dám giết con gái tôi? giọng của cô tuyết ma mị vang lên. tất cả các người sẽ phải chết, ta hận tất cả. xác của sương đổ mọp xuống dưới đất, không kịp trăng trối câu nào. nhìn cái xác đã ướt sũng đầy máu. Khiến cho ai cũng cảm thấy khiếp sợ đứng lùi lại. Không dám hò hè lấy nửa lời. Bà Lệ chạy đến ôm xác con vào trong lòng dưng dứt khóc. Bây giờ bà ta mới hiểu cái cảm giác mất đi một người mình yêu nhất nó đau đớn cỡ nào. Bố dìu tôi xuống. Đi được ba bước. Vòng của cô Tuyết nắm chân kéo tôi lại. Rồi cao trước liềm. Định phang vào trong chân tôi mà cắt đứt. Thì Việt lao tới. Đưa tay đỡ lấy cây liềm rồi hối thúc. Bác đưa đi xuống nhanh lên Tôi đẩy bố xuống nói với bố Không Con không thể để anh ấy bị cô ấy làm hại được Bố Kiếp này được làm con gái của bố Con vui lắm Hẹn bố kiếp sau Con sẽ vẫn làm con gái của bố Theo bố xuống đi con Thầy quý lúc này đứng dưới hét lớn Ông xuống ngay cho tôi Ông ở trên đó đã không cứu được chúng Lại còn lạm hại chúng Tôi sẽ dùng hình nhân thế mạng mà đổi mạng cho cậu ta Còn cô gái Con gái ông Thì giúp ta cầm dao giết quỷ Bố tôi đành chạy xuống Thầy quý dùng một sợi dây chỉ đỏ Cột vào trong hình nhân thế mạng trên tay Ném một đầu cho Việt Bảo anh ta cầm cho chắc Thầy ơi Không cần lo cho cháu Chỉ cần cứu Ni là được rồi Cháu sắp chịu không được nữa rồi Tập trung sức lực đi Đừng có nói gì cây liềm kề ngay sát con mắt của việt chỉ cần một chút nữa là mũi cái liềm đã bổ vào trong mắt anh ta thầy quý giơ cào cây kiếm miệng đọc chú vạn pháp quỳ tổng nhất chảm dây khinh kê trưởng ô trấn dạ khôn thế mạng thầy quý vẽ một lá bùa đốt cháy con hình nhân bảo việt đừng có thả tay ra cho đến khi sợi dây chỉ cháy hết làm phép thế mạng cho việt xong xuôi Thầy quý quay sang nói với tôi Nì Con dùng dao cắt máu trên tay Biết cho hết lưỡi dao dính máu Ta đọc chú Còn phải dùng dao mà đâm vào ngực cô ta Đừng đem tình cảm ra thương hại họ Giờ đây Họ đã hóa thành quỷ dữ Sẽ không có ý thức và lương thiện như con người nữa đâu Nếu không diệt cô ta hôm nay Thì e là bản này sẽ chết hết Tôi gật đầu Nắm con dao vào trong lòng bàn tay Miết thật mạnh cho nó chảy máu Chẳng hiểu sao Thường ngày tôi sợ máu là vậy Nhưng bây giờ Trong tình cảnh như thế này Tôi lại gan dạ đến lạ Biết xong tôi nói với thầy quý Con đã sẵn sàng thưa thầy Việt hét lên Nhanh lên thầy ơi Con sắp không chịu nổi rồi Vòng cổ tuyết vẫn dùng sức Tì cây liềm cố sức móc mắt Việt ra Bên cạnh cô ấy là tuyết liên mặt con bé ngây thơ vô tội đến đáng thương nhìn nó mà nước mắt tôi cứ ứa ra dù sao nó cũng là em gái tôi một đứa em thật sự tề quý đứng bên dưới tay bắt ấn miệng nhẩm chú một hồi rồi hô kích trận tức thì tám lá cờ bốc cháy lan sang cả những sợi dây chỉ đỏ cột từ lá này sang lá kia tạo thành một vòng tròn rực lửa tề quý ném cho tôi lá bùa Dặn tôi chạy đến, dán nó lên trán cổ Tuyết rồi đâm ngay con dao vào tim. Không được chậm trễ, nếu không sẽ không cứu được Việt. Tôi làm theo, lao đến dán lá bùa trên trán cổ Tuyết, dùng sức đâm ngập con dao vào ngực cô ấy. Cô ấy thét lên vang vọng cả đất trời. "Tao, tao sẽ giết <cười> chúng mày, giết hết!" <cười> Tôi thấy chỗ ngực của cô ấy đã bị Đang bị bốc cháy khét lẹt Một mùi hôi khó chịu như mỡ cháy đến nợm cổ Thầy quý nhìn lên lắc đầu Không được rồi Tôi không đổi mạng được cho cậu ấy Cậu ấy đã được tiên đoán Vì con gái mà chết Quả thực không sai Xem ra tôi đã chủ quan bước này Thầy Thầy cứu ni đi, đi Mặc kệ con Tuyết liền thấy tôi đâm mẹ nó Nó liền nổi điên nhảy phóc lên cào cấu vào khắp cơ thể của tôi Với bộ móng vuốt sắc nhọn Tôi đau đớn ngã quỵ xuống Thầy quý vẽ bùa xong rồi phóng lên Mà nó nhanh như cắt đã né được sang một bên Thầy bực mình quát Trước vòng trầm ta cho con đâu rồi Ta dặn phải đeo nó trên tay lúc ta thế mạng cho con cơ mà Có như vậy Mấy thứ ta yêu mới không nhập vào được cơ thể con làm hại Bây giờ thì hay rồi cô ta đang dùng thân xác của con để hoán đổi linh hồn. Con... Con... Con làm mất nó rồi. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Nhi! Con yêu cậu ta đúng không? Tôi nằm dưới đất. Trên cơ thể đang đầy những vết thương đang chảy máu, khẽ gật đầu. Bố nhìn tôi mỉm cười. Nhìn vợ chồng cô Huệ rồi dặn. Hai đứa sau này nhớ thầy, cho, thầy anh mà chăm sóc cho ni hãy yêu thương con bé như con gái mình số anh đến đây coi như đã tận anh sẽ dùng mạng này mà hoán đổi cung mạng cho cậu ấy cậu ta là người con gái anh thương anh không thể để cho con mình đau khổ suốt cuộc đời được anh ơi đừng mà em không muốn ai phải chết cô tôi gào lên lao tới mà bị chú vinh cản lại nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt hiền lành Bố tôi nhảy lên đàn Thầy quý nói Tôi sẽ cứu mọi người Chỉ cần mọi người làm theo lời tôi nói Đàn tế sắp sập rồi Tất cả sẽ chìm trong biển lửa Bố tôi quay lại nhìn thầy quý mỉm cười Không cần đâu thầy Nhờ thầy sau này bảo ban con gái tôi nên người Tôi mong nó có chút đạo hạnh như thầy Để cứu rỗi chúng sinh Nói xong Bố nhìn mẹ cười Nói xin lỗi mẹ vâng Chuyện ngày hôm nay Tất cả là do anh mà xa Nên anh sẽ là người kết thúc chuyện này Dù kiếp này hay kiếp sau Anh mong em sẽ bên anh không rời Mẹ nhìn bố rồi rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu Vâng Em sẽ bên anh Cho dù là kiếp nào Bố tôi quay sang hỏi Việt Cậu yêu con gái tôi thật lòng chứ Sẽ không làm con bé khóc Vâng, thưa bác Được Vậy để tôi thế mạng cho cậu Xem như tôi hy sinh vì hạnh phúc của con gái mình Hy vọng tôi không nhìn nhầm Cậu nhớ chăm sóc Ni cho thật tốt Vừa dứt lời Bố lao đến nắm tay cô Tuyết Đầm ngập cây liềm vào trong đầu mình Máu chảy xuống Ướt đẫm cả mặt Bố nhìn cô Tuyết mà thều thào tuyết tuyết lên xin lỗi hai mẹ con em anh xin lỗi hai người đi theo anh nhé việt bị bố tôi hất văng ra xa anh ta nhanh chân lao đến cõng tôi xuống dưới bố đổ gục trên đó tay vẫn đang còn ôm chặt hai mẹ con cô tuyết không rời đàn tế sụp đổ trong biển lửa thiêu xác bố tôi thành tro bụi và vong hồn của hai mẹ con cô ấy Cũng bị những ngọn lửa bùa chú của thầy quý thiêu thành khói. Tôi nằm thoi thóp trong vòng tay ấm áp của Việt. Anh ta siết chặt tôi vào trong lòng mà khóc nức nở. Cô tôi chạy đến, lay tôi dậy, oà khóc trong lo lắng. Thầy quý cúi xuống, bấm huyệt mũi cho tôi tỉnh lại. Thấy mắt tôi hé mở, thầy quý mới nói: "Đệ tử của ta, hôm nay con làm tốt lắm. Dù bị thương nhưng vẫn cam đảm duyệt quỷ tốt lắm tốt lắm còn còn, còn chưa chết sao chết sao được phải sống chứ con như vậy mới không phụ ông ấy hy sinh mạng sống cho hai đứa bình an chứ nghe thầy quý nói vậy tôi nhìn vào đám cháy mà òa khóc tôi đã vĩnh viễn mồ côi cả cha và mẹ sẽ không còn ai dẫn tôi vào lễ đường nữa Rồi khóc như một đứa trẻ con. Trường bản ra lệnh cho họ. Trói họ đưa về giao nộp cho công an. Bản này từ nay đã được giải phóng khỏi tay mo lệnh. Họ vừa áp giải mấy người kia đi thì thầy quý gọi giật lại. Khoan đã. Vẫn còn có một vật mà tôi cần phải lấy lại. Thầy quý đi đến chỗ mo lệnh thò tay vào một cái túi áo móc ra trước vòng trầm hương rồi nói Vật này không thuộc về ông Nó đã cứu ông một mạng hồi nãy rồi đấy Nếu ông không để vật này trong người thì đã bị cô ta giết chết rồi Thầy quý lại đưa nó cho việt dặn lần này đừng có làm mất nữa Nó không phải là món quà gặp mặt mà đó là còn là vật trừ tà Trường bàn và mọi người về trước Bà Lệ và gã thầy mò sẽ phải chịu bản án thích đáng trong tương lai. Tôi nhìn mẹ, mẹ vẫn xinh đẹp như ngày xưa, chỉ có điều làn da hơi xanh nhạt. Mẹ ngồi xuống, ôm tôi vào trong lòng, dặn tôi mấy câu trước khi mẹ tan biến. Cơ thể của mẹ lạnh cóng, ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu đầy vết thương của tôi. Ni, mẹ yêu con, con hãy sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc con nhé. Sống thay cho bố và mẹ Nhớ nghe lời cô chú nhé con Nói xong Bóng mẹ mờ dần và tan biến Đó là lúc cơ thể của tôi không còn thấy hơi lạnh của mẹ bên cạnh Mẹ tôi đi thật rồi Đi về thế giới thuộc về mẹ Nơi đó có bố và hai mẹ con cô Tuyết đang chờ Bóng mẹ đã mờ dần trong gió Tôi nhắm nghiền mắt Lệ vẫn đang còn tuôn rơi Miệng làm nhàm trong đầu Mẹ ơi, bố ơi, con yêu hai người Ba tháng sau, tôi dần lấy lại tinh thần sau cái chết của bố Dự định tiếp theo trong cuộc sống của mình là sẽ đi làm từ thiện một chuyến Sau đó sẽ theo thầy trong ba năm liên tiếp để học nghề Công việc của tôi đã sắp xếp ổn thỏa Tôi vẫn sẽ làm việc từ xa bằng máy tính Tôi biết sẽ khó khăn trong giai đoạn đầu Nhưng tôi sẽ cố gắng Chiều nay anh ta đến Trên tay là một bó hoa hồng thật lớn để tặng tôi Chúng tôi đi dạo trong vườn Anh ấy vượt lên trước mặt Chặn tôi lại và hỏi Ni Em làm bạn gái anh nhé Anh sẽ chờ em Dù bao lâu anh cũng sẽ chờ Tôi mỉm cười gật đầu Anh ấy trao cho tôi chiếc nhẫn đính ước đeo lên tay Hôn lên chán tôi rồi kẽ nói Anh yêu em